Liền quay sang nói với Ngọc Phi Thôi được rồi Con tha cho hai mẹ con cô ta đi Nếu cô ta vẫn còn ngoan cố đeo bám chồng con nữa Chúng ta sẽ xử lý sau Không được đâu mẹ ơi Cô ta là một con rắn độc đấy Tha cho cô ta dễ dàng như thế Cô ta sẽ đi nói với anh Hải Đăng Rồi sau này con biết phải làm sao Anh ấy sẽ bỏ con và nổi giận với mẹ đó Nhắc đến Hải Đăng Bà Phương Hằng cũng sợ anh nổi điên lên Thì sẽ hỏng hết chuyện Vậy giờ phải làm sao hả con Để cho hai tên đó cưỡng hiếp cô ta, rồi con sẽ quay video lại. Nếu cô ta mà giỏi trò, con tung cái video để lên mạng cho cô ta hết đường sống. Như vậy có ổn không con? Mẹ sợ là... Mẹ cứ yên tâm đi, con làm chuyện này vì mẹ rồi vì cả gia đình chúng ta nữa. Nghe hai người đó nói chuyện mà cô cảm thấy họ thật đáng sợ và ghê tởm. Chỉ vì một người đàn ông mà cô ta có thể nghĩ ra những trò bẩn thỉu xấu xa như vậy. Màu trong người của Ngọc Phi đang sôi sùng sục Cô ta ra lệnh cho hai tên đó Cưỡng hiếp cô Hà My dùng ánh mắt căm thù Và nhìn hai người đó rồi nói Các người làm gì tôi cũng được Nhưng xin các người cho tôi giữ lại một chút lòng tự trọng Trước mặt con trai của tôi có được không Xin hai người Đừng nó đi nơi khác đi Đừng để nó phải chứng kiến cảnh này Vì nó còn quá nhỏ Không được Tôi phải cho nó chứng kiến tất cả chứ Để cho nó biết được cô là một người mẹ xấu xa thế nào Đôi mắt của Hà My bắt đầu ngấn lệ Cô nhìn sang đứa con trai tội nghiệp của cô mà nói Mẹ xin lỗi con trai Mẹ không phải là một người mẹ tốt Mới vừa dứt lời Hai tên đó nghe lời Ngọc Vi Chạy lại xe áo của Hà My ra Để lộ ra cánh tay gầy gò Đầy xương của cô Trên cánh tay cô dần hiện ra Một cái nốt sùi son màu đỏ Vì cái nốt sùi của Hà My hơi lớn Nên chỉ nhìn qua là thấy được liền Bà Phương Hoàng nhìn thấy cái nốt sùi này Thì ngạc nhiên Đôi mắt bà ta bỗng nhiên tối sầm lại Và hét lên Khiến cho hai tên đó và Ngọc Vi ngạc nhiên Dừng lại, các người dừng lại ngay cho tôi Mẹ sao vậy Mình khó khăn lắm mới thực hiện được kế hoạch cơ mà Mẹ xin lỗi Con hãy hiểu cho mẹ Bây giờ chúng ta Hai mẹ con quấy ra trước đã Hành động kỳ quặc của bà ta Khiến tôi khó hiểu Bà ta đi lại gần rồi nói Cho tôi xin lỗi cô Ngàn lần xin lỗi cô Tôi sẽ kêu người chở hai mẹ con cô về Thật là một lần nữa Cô lại được cứu Theo một cách khó hiểu nhất Không biết đến bao giờ Cuộc đời của cô mới hết đau khổ Và trái ngang như thế Còn bà Phương Hằng Sau khi về đến nhà Mặt bà ta cắt không còn một giọt máu Bà bắt đầu điều tra tất cả về Hà My Và vội vàng bắt một chiếc xe Bí mật đi về quê của cô Sau khi về được đến quê của Hà My Bà Phương Hằng hỏi thăm mọi người Và tìm được đến nhà của dì Hà My Dì Hiền Nghe gọi tên mình Dì Hiền đang quét sân Ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn Bà là... Chị đây, chị là Hằng đây em Em và mọi người vẫn đang sống sao Vì quá bất ngờ Dì Hiền như không tin vào mắt của mình Người chị đã mất tích hơn 20 năm Giờ đã quay trở về Đúng là chị không vậy Sao bao năm nay chị không về tìm bọn em Con gái chị Nó ngày đêm mong ngóng được gặp chị Mà sao chị lại không thể để lại một tin tức nào hết vậy Chị xin lỗi Ngày đó chị cũng đã về tìm em và mọi người Nhưng nghe nói Một lũ quê ta năm đó rất lớn Đã cuốn trôi hết những người trong làng Chị cứ nghĩ em và mọi người Đã không còn nữa Nói tới đây Bà ta khóc lớn lên Dạ trận lũ năm đó lớn lắm May mà em và gia đình đêm đó Đi đám cưới ở xa Không về kịp nên đã thoát nạn Rồi chúng em quyết định chuyển lên đây Ở và lập nghiệp luôn Thôi chị đi vào nhà đã Vào đến nhà Bà ta nhìn lên bức ảnh của Hà My trao ở trên tường Cả người bà ta không thể đứng vững được Vịn tay vào ghế Dì Hiền Đây đây là ai Dạ là con gái của chị đấy Nó vào Sài Gòn là được một thời gian rồi Nó xinh đẹp nết na Giống như chị hồi xưa phải không Nhưng tiếc rằng số phận của nó khổ lắm Nó bị cái thằng quân cùng làng ở đây phản bội Bây giờ có một đứa con 5 tuổi rồi. Nghe sự hiện nó đến đâu thì nước mắt của bà ta rơi đến đó, bà ta đã vô tình làm tổn thương đứa con gái tội nghiệp của mình. Đúng là ông trời thật biết trêu ngươi người khác, giờ bà phải làm gì để sửa sạch những tội lỗi mà bà gây ra cho đứa con gái của mình đây. Chị có thể gọi nói về gặp tôi được không? Bao năm qua, lúc nào tôi cũng nhớ và nghĩ về nó. Chị ơi, mà sao chị lại tìm được về đến đây vậy? Chuyện đó tôi sẽ kể cho dì nghe sau Dạ Vậy để em gọi nó về nhé Chắc là nó mừng lắm khi gặp được mẹ của nó Tội nghiệp con bé Lúc nào cũng ấp ủ giấc mơ đi tìm mẹ Mấy ngày nay tôi đang bị sốt Nên chưa thể đi về miền Tây Tôi thuê một căn phòng trọ khác Và đổi số điện thoại Để Hải đang không tìm được mẹ con của tôi Tôi sợ lắm Tôi sợ họ sẽ lại làm hại tôi và thằng bé Thêm một lần nào nữa Đang nằm suy nghĩ thấy số của dì hiền gọi tôi liền bắt máy ngay alo con nghe đây gì hà mi con có thể về quê một chuyến được không mẹ của con đã quay về tìm con và đang ở đây dì nói sao mẹ mẹ của con tìm về ấy ạ con có nghe nhầm không hả dì con không nghe nhầm đâu sự thật đó con con sắp xếp về cho sớm nhé Dạ con vui quá dì ơi con sẽ cố gắng sắp xếp về sớm nhất có thể thả điện thoại xuống lòng tôi vui lắm tôi mừng rỡ chạy đi gọi cô bin Con trai, chúng ta về quê gặp bà ngoại thôi. Không, con không về đâu mẹ ơi. Bà ngoại độc ác lắm. Con không muốn gặp bà nữa. Bữa hôm ấy bà lừa con để bắt con và mẹ Hà mi đó. Nghe thằng bé nói thế, tôi biết nó đang nhắc đến người đàn bà độc ác đó. Không phải bà hôm bữa đâu con. Bà ngoại này là bà khác. Bà đã sinh ra mẹ và là bà ngoại của con đấy. Thật không mẹ? Vậy là con có bà ngoại rồi sao? Giống như các bạn trong lớp rồi phải không mẹ? Ừ. Đúng rồi đó con Chúng ta nhanh thu dọn đồ đạc Để về cho kịp không bà ngoại chờ Dạ con biết rồi mẹ Ngồi trên máy bay Lòng tôi ngập tràn hạnh phúc Sau bao năm chờ đợi Giờ đây mẹ đã tìm về tôi Không biết mẹ là người thế nào Mặt mũi ra làm sao Những suy nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu của tôi Xuống máy bay Tôi bắt một chiếc xe chạy thẳng về nhà gì luôn Phút giây chờ đợi bao năm qua Giờ gần đến rồi tôi hồi hộp lo lắng không biết mẹ có nhận ra mình không. xe dừng ngay trước cổng nhà dì hiền. tôi mở cửa xe cho cô bin rồi hai mẹ con dắt tay nhau đi xuống. đứng ngoài cổng tôi hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh và đi vào trong nhà. dì ơi con đã về rồi đây. nghe tiếng của hà mi bà hiền chạy ra còn bà phương hằng không dám đi xa. bà sợ khi đối mặt với hà mi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. hà mi mau vào đi con cu bin nay lớn và đẹp trai rồi đó nha dạ mà mẹ con đâu rồi gì à mẹ con đang ở trong phòng đấy để dì vào gọi bà ấy ra khi bà phương hằng bước ra hà my như chết lặng lẽ nào bà ấy là mẹ của cô sao chợt cu bin khóc lớn lên bà độc ác sao bà ở đây vậy mẹ hà my đã lừa cu Bin rồi dì hiền không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền quay sang hỏi hà my Có chuyện gì mà thằng bé khóc lớn như thế hả con Dì đi hỏi bà ta đi Xem mà ta đã làm cái gì với con và thằng bé Hà Mi, Mẹ xin lỗi con Hãy tha thứ cho người mẹ độc ác này Lúc trước mẹ không biết con là con gái của mẹ Mẹ sao Bà mà cũng xứng đáng là một người mẹ sao Tôi thà chết Chứ không bao giờ chấp nhận một người mẹ độc ác như bà Mẹ xin con đó Hả Mi, Bao năm qua Lúc nào mẹ cũng nhớ Cũng suy nghĩ về con Nhìn thấy bộ dạng của bà ta quỳ xuống cầu xin Lòng tôi đau quá Tại sao ông trời khi nào cũng dồn tôi vào hoàn cảnh trớ trêu thế này chứ Bà đi về đi Cứ coi như là ở trên đời này tôi chưa từng xuất hiện Ngày xưa bà đã bỏ tôi một lần rồi Giờ thêm một lần nữa cũng chẳng sao cả Không, mẹ không thể mất con thêm một lần nào nữa Mẹ sẽ lấy cái chết của mình ra Để chuộc lại những lỗi lầm mẹ đã gây ra cho con Vừa dứt lời Bà lấy một chai thuốc sâu trong túi ra, uống gần hết. Quả bất ngờ, dì Hiền và tôi đứng đơ ra. Hai phút sau, miệng bà ta sụ đẩy bọt mép. Bà ta được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Ngồi ngoài phòng cấp cứu, mà tôi cứ sợ, sợ bà ấy sẽ có chuyện gì. Dì Hiền đi lại, cầm lấy tay tôi rồi hỏi. Đã có chuyện gì xảy ra với con và bà ấy phải không? Nghe dì ấy hỏi vậy, tôi liền kệ hết tất cả cho dì ấy nghe. Đúng là số phận. Giờ con đừng buồn nữa Hãy cầu nguyện cho bà ấy không sao đi Dù tốt hay xấu Bà ấy cũng là mẹ của con mà Dạ gì Tầm nửa tiếng sau Cửa phòng cấp cứu mở ra Bác sĩ đi xa Dì Hiền chạy nhanh lại hỏi Chị gái tôi sao rồi bác sĩ Tình hình bà ấy vẫn chưa được ổn lắm Vì thuốc sâu đã ngấm vào máu rồi Chúng tôi đang chuẩn bị tiến hành lọc máu cho bà ấy Nghe vậy tôi cũng rất lo sợ Và sợ lỡ bà ấy không qua khỏi thì tôi biết phải làm sao bây giờ. Nói như dì hiền, dù tốt hay xấu, cũng là người đã sinh ra tôi, đã cho tôi có được hình hài và cuộc sống này. Ngoài ra còn có một điều làm tôi chăn trở mãi. Nếu bà ấy là mẹ ruột của tôi, thì Hải đang là ai? Chẳng lẽ nào, anh và tôi là anh em cùng mẹ khác cha sao? Nghĩ tới đó, cô lại bật khóc. Lẽ nào ông trời có trêu đùa cô mãi? Không chịu buông tha cho cuộc đời cô sao? Sau bao ngày chờ đợi, Thì tình hình của bà ta đã ổn Trong lòng tôi lúc này cảm thấy rất vui Mặc dù không để lộ ra ngoài Nhưng dì hiền nhìn qua là biết Con vào với bà ấy đi Không dì vào đi Con không vào đâu Con đừng thế nữa Hà mi Dì biết là trong lòng của con bây giờ đang nghĩ gì Con cứ vào nói chuyện với bà ấy cho rõ ràng Nếu tha thứ được thì cứ làm Còn không cứ coi như là chưa xảy ra chuyện gì Bà cũng lấy cái chết ra Để chuộc lại tội lỗi của mình rồi mà Nghe lời gì tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào Thấy Hà My Bà Phương Hằng mừng rỡ Con gái mẹ cảm ơn con đã không bỏ rơi mẹ Bà thấy trong người sao rồi Tôi chỉ đến thăm bà thôi Rồi hai mẹ con tôi quay về Sài Gòn Nhìn thấy đứa con gái của mình như vậy Trong lòng bà cảm thấy rất có lỗi Nếu như bà sớm nhận ra Thì chắc sẽ không có những cảnh trái ngang thế này Hà My Con hãy cho mẹ được bù đắp tất cả cho con Tôi không cần đâu Sau lúc xưa bà bỏ rơi tôi Mà chưa một lần nào bà quay về tìm tôi Khi xưa con sinh ra Mẹ đã không chịu nổi sự khắc nghiệt của ông bà nội con Mẹ không còn cách nào khác Nên đành bỏ con cho dì Hiền nuôi Mẹ đã phải chịu bao nhiêu cực khổ Và bị người ta lừa bán sang Trung Quốc Mẹ cứ nghĩ Sẽ cố gắng làm nhiều tiền Có vốn rồi sẽ quay về đón con Ai ngờ sự đời nghiệt ngã Mẹ bị họ lừa bắt làm gái bán hoa Ở nơi đất khách quê người May mắn sao mẹ gặp được ba của thằng Hải Đăng Lúc đó ông ấy mới mất vợ Thấu hiểu được hoàn cảnh của nhau Ông đã chuộc mẹ ra khỏi nơi đó Từ đó mẹ trở thành phu nhân Của chủ tịch một công ty lớn Lúc đó thằng Hải Đăng mới tròn một tuổi Vì muốn trả ơn cho ông ấy Mà mẹ đã coi Hải Đăng như là con ruột của mình Đến bây giờ Cậu vẫn chưa biết sự thật đâu Khi biết con và Hải Đăng quen nhau Mẹ rất tức sận Mẹ sợ nó khổ rồi ba của Hải Đăng sẽ trách mẹ Không biết dạy sổ cậu ấy Lần này mẹ về sẽ nói hết sự thật Cho ông ấy và Hải Đăng biết Mẹ rất muốn con được hạnh phúc mà Nói tới đây Cô đã hiểu tất cả Hóa ra là bà ấy cũng phải chịu khổ quá nhiều Dì Hiền hồi nãy tới giờ Đứng bên cạnh Nghe hết tất cả câu chuyện Thì dì cũng đã hiểu ra Đúng là duyên nở với nhau Giờ con hãy bỏ qua tất cả Mà mở rộng trái tim đón nhận bà ấy nhé Người ta nói Hổ dữ không ăn thịt con Giờ con cũng đã có con rồi nên cũng một phần nào hiểu được tấm lòng của một người mẹ mà. Nói xong dì cầm tay tôi, đặt vào bàn tay của bà ấy, sự ấm áp của một người mẹ đang lan tỏa cả con người của tôi. Mẹ! Nước mắt trên hai gò má của bà Phương Hằng lăn dài. Đứa con gái duy nhất của bà đã chịu thừa nhận. Tính gọi mẹ, sao mà nó thiêng liêng, quý giá như vậy? Sau bao nhiêu năm, hai mẹ con đã lạc mất nhau, giờ gặp lại nhau trong hoàn cảnh trớ trêu thế này, Nhưng tình mẫu tử đó rất lớn. Nó đã nổi dậy và hàn gắn hai người lại với nhau. Con gái của mẹ. Mẹ cảm ơn con đã chấp nhận người mẹ xấu xa này. Mẹ hứa sẽ bù đắp tất cả cho con. Những ngày tháng qua con đã phải chịu khổ rồi. Thế mà mẹ không thể ở bên cạnh giúp đỡ con, an ủi cho con. Giờ mẹ đã trở về rồi. Mẹ sẽ không cho phép một ai làm hại con nữa. Hà My à, mẹ yêu con nhiều lắm. Đúng là trên đời này. Không có gì thiêng liêng bằng tình mẫu tử Căn phòng trở nên ấm hẳn Hai mẹ con Hà Mi cứ ôm nhau mà khóc Khiến cho ai ở đó Cũng phải khóc theo và mừng cho họ Sau khi mẹ tôi bình phục Ba chúng tôi lại vào Sài Gòn Cô Bin giờ nó cũng quen bà ngoại Nên nó không sợ Mà cứ bám lấy Bà nói sẽ đưa tôi đến thẳng nhà của bà ấy luôn Nhưng tôi không chịu Bà nói muốn một lần nói cho rõ ràng Rồi bà sẽ cùng hai mẹ con tôi chuyển ra ở riêng và sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau Khi ba người chúng tôi đi về cùng với nhau Hải đang ngạc nhiên vô cùng Sao... sao mà lại đi chung với Hà mi như thế? Ngọc Vi và ông Việt Hoàng cũng ngạc nhiên không kém Tự nhiên bà đi đâu không nói gì với ai cả làm cho mọi người tìm kiếm khắp nơi Tôi xin lỗi, mấy ngày qua tôi có việc, giờ tôi quay về là có chuyện muốn nói với ông thật ra hồi đó quen ông tôi đã có một đứa con gái tôi sợ ông không chấp nhận nên mới không dám nói ra bây giờ tôi tìm được con gái của tôi nó chính là con bé hà mi mọi ánh mắt của mọi người bắt đầu đổ dồn lên người cô nhất là hải đăng anh không thể bình tĩnh được mẹ mẹ nói cái gì hà mi là con gái của mẹ sao vậy thì con và hà mi là gì của nhau đây mẹ nói cho con biết đi con hãy bình tĩnh nghe mẹ nói Mẹ chỉ là mẹ nuôi của con thôi, ngày đó mẹ ruột của con đã mất, mẹ thay bà ấy chăm sóc cho con đến tận bây giờ. Anh nghe mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, những cảnh này tưởng chỉ xảy ra ở trên phim, ai ngờ lại xảy ra trong chính ngôi nhà này. Khi tất cả mọi chuyện đã rõ ràng, tôi cùng mẹ và cô Bin thuê một căn nhà trọ nhỏ, sống ba người vui vẻ cùng với nhau. Còn về phía Ngọc Vi, cô cũng chán nản vì cuộc hôn nhân không có hạnh phúc. Cô quyết định ra đi để anh và Hà My được quay lại với nhau Cầm tờ giấy ly hôn trên tay Anh vui mừng đến gặp Hà My Hà My hãy quay về với anh được không Nghe tiếng nói quen thuộc của anh Cô quay lại Anh và Ngọc Vi ly hôn rồi Em và mẹ hãy về sống chung với anh và ba Không có hai người Cuộc đời của anh không còn ý nghĩa gì nữa Bà Phương Hằng nghe tiếng hải đăng Liền trong nhà chạy ra Dưng dưng hai hàng nước mắt Chợt ông Việt Hoàng cũng vừa đến Bà và Hà My Hãy theo tôi và thằng Hải Đăng về nhà đi Chúng tôi rất cần hai người Thôi tôi không về đâu Ông và con về đi Tại sao bà lại như vậy chứ Chẳng lẽ tình nghĩa bao nhiêu năm là vợ chồng của chúng ta Bà không nghĩ đến sao Giờ mọi hiểu lầm cũng qua đi rồi Chúng ta hãy để cho bọn trẻ được hạnh phúc ở bên nhau Kể từ giây phút đó trở đi Mấy người chúng tôi trở thành một gia đình hạnh phúc Mẹ ruột Bây giờ cũng trở thành mẹ chồng tôi Tôi hạnh phúc không nói nên lời Thế là một lần nữa Tôi được khoác lên mình chiếc áo cô sâu Giờ đây bên cạnh tôi không phải là chồng thuê Mà giờ đã trở thành một người chồng thật sự Mọi người ai cũng vui mừng Dành cho tôi và anh Những lời chúc phúc tốt đẹp nhất Phải nói người vui nhất là cô Bin Thằng bé giờ đã có đầy đủ trọn vẹn một gia đình Tôi nhìn thằng bé mà cảm thấy mãn nguyện trong lòng Cuộc đời của tôi đã bước sang một trang mới ai nhìn vào cũng nói số tôi may mắn đúng với câu nói tiền hung hậu cát hôm nay dì hiền gọi điện lên nói là dượng vừa mất vì tai nạn tôi nghe tin thì cũng rất buồn dù ngày xưa ông ấy có đối xử với tôi không tốt nhưng nghĩa tử là nghĩa tận tôi giục mẹ và mọi người nhanh về quê lo tăng lễ của ông ấy sau khi chôn cất dượng xong tôi bàn với mẹ và anh thu xếp cho dì đưa hai em lên thành phố nghe tôi nói vậy ai cũng vui vẻ đồng ý. Sì và con bé út ở chung với mẹ và ba chồng tôi, còn bé Lan thì sang ở cùng với vợ chồng tôi. Vừa giúp tôi làm việc nhà, vừa học hỏi kinh nghiệm về thiết kế để mai mốt vào công ty của anh làm. Ngày đầu khi đến nhà Hà Mi và Hải Đăng, Lan đã rất bất ngờ vì sự giàu có của anh. Chị Hà Mi ơi, nhà của anh chị đẹp thật đấy. Chị là sướng nhất rồi nhá, có chồng giàu lại vừa đẹp trai nữa. Em ước gì sau này có một người chồng bằng một nửa anh hải đăng thôi là em hạnh phúc lắm rồi. Em gái chị vừa sinh vừa giỏi thế này nhất định mai mốt sẽ tìm được một tấm chồng tốt thôi. Thôi vào nhà đi em, em cứ coi đây là nhà của em nhá, đừng có ngại. Dạ em biết rồi. Từ khi có bé Lan đến ở, vợ chồng tôi có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Tôi đã quay trở lại công ty làm việc, còn cô Bin thì ở bên bà ngoại. Đi làm về là có người nấu cơm sẵn Chỉ việc ngồi vào bàn ăn Nói thật con bé Lan rất khéo trong việc bếp núc Hồi xưa khi còn nhỏ Em ấy đôi khi cũng hay nói những lời Khiến tôi buồn Nhưng nay lớn rồi Thì em biết điều và sẽ thương Tôi vui lắm Tuy là vậy Nhưng đôi khi em ấy ăn mặc mát mẻ quá Khiến cho tôi và anh cảm thấy rất ngại Tôi góp ý về cách ăn mặc của con bé Nhưng em ấy nói sẽ mới lớn rồi Ăn mặc như vậy là quá bình thường So với giới trẻ bây giờ Cứ thấy Hải đang ở nhà, em lại mặc những kiểu áo cổ khuét sâu xuống, chỉ cần cúi xuống là nhìn được hết. Mỗi lần như thế, anh lại đỏ hết mặt mũi lên, làm tôi thấy ngại quá trời luôn. Còn về phía Lan, khi ở nhà một mình, là lại lén vào phòng của hai vợ chồng Hà My và Hải Đăng. Cô toàn lấy hết quần áo rồi mỹ phẩm của Hà My ra thử, miệng không ngừng lẩm bẩm. Hà My, tôi không ngờ chị lại sướng như thế, tôi nhất định sẽ thay chị làm bà chủ căn nhà này nói xong cô ta nở ra một nụ cười vô cùng mãn nguyện hôm nay tôi phải đi làm một mình vì anh hồi tối đi nhậu với mấy người về đang còn mệt thấy tôi bước xuống giường anh đưa tay ra ôm lấy tôi mật nũng nịu vợ yêu hôm nay đừng đi làm ở nhà nằm ngủ với anh đi thôi để em đi làm tớ em bé em bù cho em có dặn con bé lan nấu cháo cho anh rồi đấy anh nhớ dậy ăn đi đấy nhé nói xong Tôi đặt nhẹ một độ hôn lên trán của anh Rồi vội vã xuống giường đi làm Thấy Hà My đã ra cổng Lan vui mừng đi vào trong bếp Cô múc một bát cháo Bà pha cho Hải Đăng một ly nước cam Rồi nhanh chân chạy lên phòng Lấy một gói bột màu trắng Bỏ vào ly nước cam Cô ta vui vẻ gõ cửa phòng Anh dễ, em đưa đồ ăn sáng lên rồi Anh sẽ ăn đi nhá Ừ, anh cảm ơn em Phòng không khóa đâu, em mở cửa vào đi Dạ anh Nhìn thấy bát cháo thơm ngon Hải Đăng vội vàng ăn hết Xong lấy ly nước cam để bên cạnh uống Vừa mới đặt ly xuống Khoảng 2 phút sau Người của anh nóng bừng Cảm thấy khó chịu Vừa lúc đó Lan đi vào Cô ta chỉ mặc nguyên bộ đồ ngủ Hải Đăng thấy không thể kiềm chế được bản thân Anh chạy nhanh vào nhà tắm để xả nước Nhưng người vẫn nóng bừng Không chịu nổi Biết cơ hội đã tới Cô ta mon men đi vào trong Tắm chung với Hải Đăng Lúc này sức chịu đựng của anh đã hết Anh lao vào ôm lấy Lan Xé banh áo cô ta ra Vì thân hình nõn nà của gái mới lớn Cộng thêm tác dụng của thuốc kích dục Đã khiến cho anh trở thành Người con lỗi với Hà Mi. Thế là chuyện gì đến cũng đến Anh và Lan đã thật sự ngủ với nhau Hôm nay ngồi làm Tôi cứ cảm thấy nóng ruột Sao chưa thấy anh nhắn tin hay là online facebook nhỉ Định lại cầm điện thoại gọi cho anh Thì có tin nhắn đến Là tin nhắn của con bé Lan Tôi vội vàng mở ra xem hình ảnh video sắc nét đến nỗi từng cử chỉ hành động của hải đăng đối với lan là người khác khi xem xong phải đỏ mặt xấu hổ cô không thể tin vào mắt của mình hai con người xấu xa đó đang làm cái gì sau lưng cô vậy cô không thể chịu nổi nữa mà lấy xe đi về vừa về đến cổng con bé lan chạy ra quỳ xuống khóc lóc van xin chị hà my em xin lỗi chị chị anh ấy đã rụ rỗ em em sợ mọi người không tin nên mới quay lại video Em không tính gửi cho chị đâu Nhưng mà trời xu đất khiến thế nào Em lại gửi nhầm vào máy của chị Em xin chị đừng nói gì với mẹ của em Mẹ mà biết sẽ giết chết em đấy Anh ta cướp mất đời con gái của em rồi dám phải làm sao để sống nổi đây Em đã chuẩn bị sẵn thuốc sâu Em sẽ tự tử Em không muốn sống trong sự nhục nhã thế này Nói xong Cô ta lấy một hộp thuốc ngủ Từ trong túi ra định bỏ vào miệng Lan chị xin em đó Đừng có làm chị sợ Chị sẽ rời khỏi đây Chị sẽ bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm với em Nói xong Cô vội vàng nhanh vào thu dọn đồ đạc Hải Đăng thấy Hà Mi về thì vô cùng sợ hãi Anh nghĩ chắc cô đã biết chuyện Nên chạy lại ôm cô Hà Mi, Em làm cái gì vậy Em thu dọn đồ đạc để đi đâu sao Anh là một người xấu xa bị ổi Tôi đi khỏi ngôi nhà này một thời gian Anh hãy có trách nhiệm với con bé Lan đi Đừng Em đừng đi Anh xin em đó Anh tránh ra Nếu anh mà cản tôi tôi chết trước mặt anh cho coi đấy Nhìn Hà My bỏ đi như thế Anh không còn cách nào khác Còn Lan cô ta mừng thầm trong bụng Vậy là kế hoạch đã thành công một nửa Ngày tháng trôi qua Tôi nhớ Cu Bin và mọi người Mà không dám về Chỉ bí mật gọi điện thoại về cho mẹ Hỏi thăm tình hình Tôi dặn mẹ là đừng kể chuyện này với dì Hiền và mọi người Tôi mang ơn dĩ nhiều lắm Tôi không muốn dì ấy phải buồn Và suy nghĩ nhiều Còn Hải Đăng từ khi Hà My bỏ đi Anh không thiết tha gì công việc hay ăn uống nữa Lan cô ta vẫn ngày đêm ở bên cạnh Nhưng mỗi lần lại gần là bị anh xua đuổi Nói những lời khó nghe Cô ta ấm ức đi ra khỏi phòng Lấy cái điện thoại ra gọi Chán quá mày ơi Tao đã làm theo lời mày Bỏ thuốc kích dục để cho anh ấy uống Tạm thời đuổi được cái bà chị họ ngu ngốc ấy đi rồi Nhưng hình như anh ấy không có để ý gì đến tao Trong đầu lúc nào cũng Hà My Hà My Nghe mày phát ngán lên Cuộc nói chuyện giữa Lan và bạn cô ta Hải Đăng nghe được hết Mặc dù rất tức giận Nhưng anh vẫn lấy máy ra Ghi âm lại để làm bằng chứng Vậy là sau đó cô ta không thể chối cãi được Và đã bị đuổi ra khỏi nhà Còn Hải Đăng Anh chạy sang năn nỉ mẹ của mình Xin được địa chỉ của Hà My Rồi nhanh chóng đi tìm cô Đang chuẩn bị lấy cơm ra ăn Thì nghe tiếng gọi Hà My Sao biết tôi ở đây Em về với anh đi Mọi chuyện không như em nghĩ đâu Em hãy nghe đoạn ghi âm này đi Thì em sẽ rõ Nghe xong đoạn ghi âm Tôi chạy lại mà ôm lấy anh Tôi cứ nghĩ mất anh thật rồi Không ngờ một lần nữa Chúng tôi lại vượt qua sóng gió Để quay về bên nhau dì tôi sau đó cũng biết chuyện Đòi về quê Nhưng tôi không cho Cuộc đời ai mà chẳng có lỗi lầm Chỉ cần Lan biết nhận lỗi Là mọi người sẽ tha thứ cho em ấy Một thời gian sau đó tôi có bầu sinh được một cô công chúa dễ thương, trong ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng cười của con trẻ. tôi hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc sống hiện tại của mình. anh yêu thương chiều chuộng mẹ con của tôi, khiến cho những người xung quanh luôn ghen tị với cuộc sống của tôi. hôm nay cả nhà chúng tôi đang đi dạo ở công viên. cô bin nghịch ngợm chạy khắp nơi, tôi sợ nó bị lạc nên chạy đi tìm kiếm. đứng từ xa thấy nó đang nói chuyện với một người đàn ông, tôi nhanh chân đi lại. là quân. Sao anh ta lại ở đây chứ Anh làm gì ở đây vậy Hà My Anh anh chỉ muốn được nhìn con một lát thôi Rồi anh sẽ rời đi Hà My rưng rưng nước mắt Ai là con của anh chứ Chắc anh nhầm rồi đó Hà My cho anh xin lỗi Anh đã bị trả giá Anh đã mất hết tất cả Rồi anh không thể sinh con được nữa Anh mong em hãy tha lỗi cho anh Và cho anh cơ hội được gặp con thường xuyên Cô nghe anh ta nói vậy Thì không nói gì hết Mà kéo tay thằng bé bước đi. Có lẽ cả đời này cô không thể mở lòng, tha thứ cho người bội bạc và vô tâm đó được. Sống ở đời có luật nhân quả hết. Hãy trân trọng những thứ gì mình đang có. Lỡ sau này mất đi rồi sẽ hối hận. Các bạn khán thính giả thân mến.